Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Truyền Sai Kỳ, được phát sóng đều đàn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chiểu. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 4 của bộ truyện Hận thù hóa yêu thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Hương Thảo, cô con gái của nhà phú hộ Hoàng kết hôn với cậu khoa của gia đình hội đồng Bùi Tâm. Đó là bởi vì cô có mục đích, cô muốn về đây để trả mối thù năm xưa. Thế nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa.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 Cảm ơn số hộ theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện thù hóa yêu thương, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Bây giờ phát hiện ra người mình yêu lại cưới một người con gái khác mà lại còn là người cô ta ghét cay ghét đắng như vậy. Cẩm vô cùng tức tối. Để tình nuôi nấng của ông Hoàng thì Hương Thảo mới đến khuyên nhủ. Nào ngờ lại bị cô ta mắng chửi một cách thầm tệ như thế. Có lẽ chuyện này bản thân cô ta nên tự mình trấn an thì tốt hơn. Hôm nay thì cầu Khoa không có ở kho. Thế là cầu Phước nhân cơ hội làm loạn, bóc lột đánh đập tá điền. Thậm chí làm loạn mấy sườn gạo. Chỉ để chút đi cơn dần dữ bấy lâu nay kìm nén. Sự thiên vị của cha và lời trách móc nặng nề của bà hai khiến cho cậu ta như phát điên Ông Tâm và cầu Khoa đều vắng mặt Làm cho cậu Phước lại càng dương oai tác quái Cậu Huy thì chẳng màng đến Bởi vì cậu ta còn mãi quan tâm đến đồn điền của mình Trong căn phòng nhỏ Cậu Huy cầm cùi viết thứ gì đó trên giấy rất chăm chú Đột nhiên thì từ bên ngoài một người làm chạy vào Nét mặt thì nghiêm trọng rồi bầm báo Cậu Huy Kho hàng kia xử lý thế nào à Cậu Huy đặt bút xuống Ngần đầu lên nhìn người đối diện Điềm tĩnh rồi nói Cứ phân chia thành nhiều gói hàng nhỏ Giao cho mấy ông lớn trên tỉnh là được Vậy còn khu đất thì sao ạ Tôi sợ là cậu Khoa sẽ nghi ngờ Ngay tên làm công nói như vậy Cậu Huy chợt nhận ra điều gì đó Cậu suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh Tạm thời cứ để yên Tiếp tục trồng Đợi đến khi cao hơn Tôi sẽ chuyển đi sau Vâng ạ, rất lời thì người đàn ông kia nhanh chóng rời đi, cậu cũng quay lại công việc của mình. Mạnh đất tốt như vậy không tận dụng thì quá lang phí, chỉ có điều nó dễ dàng bị người khác dòm ngó và phát hiện. Cậu yên tĩnh làm việc được một lúc thì cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đập mạnh mở toan ra. Tay nắm cửa đập mạnh vào tường nghe rất chói tai. Lúc này thì cậu phước tay đút túi quần, từ bên ngoài thản nhiên bước vào. Cách hành xử ngông cuồng Không được dạy dỗ này Dễ dàng đoán ra là ai cầu Huy chẳng buồn quan tâm Thậm chí là không nhìn lấy một cái cầu Phước thấy như vậy Có một chút bực bội nói xéo <cười> Cậu ba xem chừng chăm chỉ quá nhỉ Muốn lên nắm sổ sách lắm sao Anh hai Sao lại hỏi như vậy Người luôn muốn có được quyền sổ đó Không phải là tôi Mà là mẹ con của anh mới phải đấy Cậu Huy nghe như vậy thì trả lời Má mắt nhìn vào giấy tờ trên bàn Cậu Phước bị nói trúng tim đen Mặt mày tối sầm lại Cậu cười trừ rồi đáp Tôi chỉ muốn xem cậu ba nhà mình Có tham vọng giống như mẹ của mình hay không thôi Nhưng mà hình như so với dì Hân Thì cậu còn kém xa đấy Cậu Phước vối nhẹ vào vai của cậu Huy Mấy cái sau đó nói tiếp Không dùng thân giống như mẹ được Thì phải dùng đến cái đầu thôi Cậu Phước cười diễu cợt rơi khỏi phòng. Cậu ta đúng là rảnh rỗi. Đánh đẹp bọn tả điền chán chê. Giờ chạy đến đây chọc tức cậu. cô Huy nắm chặt tay lại. Tờ giấy trên bàn bị cậu vò nát thành hình dạng khó coi. Nét mặt thì tối sầm. Ánh mắt đầy ón giận. Cậu Phước đắc chí vừa đi vừa cười hả hê. Chẳng hiểu là mắt mũi để đâu. Vui quá thế nên không nhìn rõ đường. Và phải ngọc hoa. Nhìn thấy người mình đồng chúng là cậu Phước. Ngọc Hoa tỏ rõ sự khinh thường, cô nói Thật đúng là xuôi xẻo Khi gặp phải bản mặt của cậu đấy Cậu Phước nhớn mày nhìn Ngọc Hoa hỏi Cậu tới xem kìa Em gái út của tôi đi đâu vậy? Sao thế? Đến thăm cậu bà Ngọc Hoa không muốn tiếp truyền với hàng người giống như cầu Phước Thế nhưng vẫn phải đáp lại cho đồng liên nghe Dạ vâng, thưa anh hai Em đến tìm anh ba Cảm phiền anh, tránh sang một bên đi, để cho em đi nữa. Ôi, thế vậy thì anh không làm phiền em nữa. Dù sao thì những hạng người ở đây không hợp với nhau cho lắm. Nhìn bản mặt, huỳnh hoàng tử đắc của cậu Phước, Ngọc Hoa chỉ ước có thể đánh cho cậu ta mấy cái cho hạ giận. Nhưng mà rồi cô cố gắng bỏ qua những suy nghĩ đó, nhanh chóng bước vào phòng. Vừa đẩy cửa bước vào thì cô vui vẻ nói. Anh ba, em đến thăm anh đây. Nhìn thấy cô đến thì cậu Huy cũng niềm nở chào đón. Ngọc Hoa, em mới đến à? Mau ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Ngọc Hoa nhanh chóng ngồi xuống ghế. Cậu Huy lấy cho cô một cốc nước rồi đặt trước mặt nói. Sao vậy? Thế đến đây có chuyện gì không? Em đến để gặp anh và muốn nói chuyện với anh về chuyện của mẹ đấy. Nghe Ngọc Hoa nói như vậy thì cậu Huy bỗng nhiên im bật. Nụ cười trên môi chợt tắt. Không cần nói thì cậu cũng biết đó là chuyện gì. Thấy cậu im lặng, cô nói tiếp. Vết thương trên tay của mẹ là do anh làm có đúng không? Cậu không hề trốn tránh và cũng không phủ nhận. Cậu đáp. Đúng như vậy. Là do anh làm đấy. Đã hơn 10 năm rồi. Mẹ cũng đã nói đó không phải là lỗi của mẹ. Vậy mà anh nhất quyết không tin sao, anh Ba? Có những chuyện Em không hiểu được đâu. Những gì bà cả nói chưa chắc là sự thật. Và anh chỉ tin vào những gì mình nghe thấy và cảm nhận thôi. Nhưng mà... Nếu như em đến đây để nói chuyện đó, thì về đi. Rất lời thì cậu đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc. Ngọc Hoa thì ngồi im không nói năng gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, giải thích cũng giải thích rồi. Còn tin hay không, thì lại là một chuyện khác. Ngọc Hoa khá thời dài tự hỏi Không biết là bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây sẩm tối Cậu Khoa và Hương Thảo từ biệt cha trở về thôn Đông Hà Lúc chia tay cô biển diện quyến luyến không rời Thăm được cha là Duyên Bởi vì sau chuyến đi này không biết là bao giờ gặp lại Khi còn ở trong phòng riêng Ông đã căn dặn xong việc Thì hãy về Bởi vì lúc đó lương tâm mới thực sự thanh thản Không vướng bận, oán thàn nữa Còn lỡ lầm đường lạc lối, không hoàn thành trọn vẹn, thì dù có trở về, có má ảnh ngàn năm. Hương Thảo hiểu được ý của cha. Thời gian này thì cô đã lãng phí, phải biết tận dụng không được bỏ lỡ. Cuộc chia tay diễn ra trong phút chốc, rồi mau chóng lụi tàn. Cô đi, ngoành mặt lại thì thấy cha của mình, chiều mến, thế nhưng mà người thiếu nữ bên cạnh thì không. Khuôn mặt của ta khó coi vô cùng, đôi mắt đẹp, Thế nhưng lại toàn nhìn thấy một màu u tối. Lúc ấy thì Hương Thảo bắt gặp một khoảnh khắc. Có lẽ là khoảnh khắc cô sẽ không bao giờ quên được. Nụ cười của Cẩm Uyên. Đúng như vậy. Cô ta đang cười. Không phải với cậu mà là với cô. Nụ cười đau xót bi ai, đầy oán hận và thương cảm. Cô không hiểu nụ cười đó. Bao nhiêu năm cha dạy cô về lòng người. Nhưng mà chỉ trong thoáng chốc nụ cười của Cẩm Uyên khiến cô quên đi lời cha dạy. Bất chợt, Toàn thân dùng mình lạnh sống lưng Linh cảm mách bảo Có chuyện chẳng lành Chuyến đo cuối cùng sang bên kia thôn Để đón hai người trở về Hương Thảo đứng gần đầu thuyền Thả mái tóc đen hứng hờ trong làn gió chiều Lúc đi thì im lặng Và lúc về cũng như vậy Tâm tình của cô quả không dễ đoán Thế rồi cô bất ngờ hỏi cậu Câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ đến Cậu có muốn trở thành người nắm giữ gia sản của nhà họ bùi không? Cô hỏi nhưng mà mắt thì vẫn hướng về phía xa xam. Ánh nắng cam nhạt khiến cho má của cô ứng hồng. Cậu thẫn thờ không đáp ngay, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Không gian im lặng bao trùm chỉ còn lại những cơn gió nhẹ và tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng. Cậu nói Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mẹ không muốn tôi khổ tâm bởi vì những tranh chấp không đáng có. Dẫu sao thì quyền quyết định Cũng thuộc về cha Vậy nếu như có một cơ hội Cậu có muốn nắm bắt không Em muốn giúp tôi sao Cậu cười trời nhìn cô rồi tự hỏi Đây có phải là sự thật hay không Ngày thường cậu biết là tính cô trầm Không thích ganh đua Chỉ khi có người đồng đến Mới xù lông để phòng bị Giờ đây thì cô chủ đồng như vậy Phải chăng đang muốn điều gì Hương Thảo hít một hơi thật sâu Quay sang đối diện với cậu Ánh mắt kiên định, ngỡ điều cũng rắn giỏi hơn. Nếu như cậu muốn ra sản, em sẽ giúp cậu trở thành người nắm quyền. Em... đang đùa. Em không đùa. Chỉ cần cậu muốn, em sẽ giúp cậu đạt được. Thái độ này, dòng nói này, thực sự là cô sao? Cậu sẵn sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Thế rồi chẳng biết là cậu nghĩ thế nào, kéo cô vào lòng. Tài vút nhẹ mái tóc thì thầm bên tai. Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được. Mọi chuyện tôi có thể tự giải quyết. Lúc này thì hương thảo vùi đầu vào ngực của cậu, người lấy mùi hương dịu dàng trên áo. Không hiểu suy nghĩ ấy cô lấy từ đâu mà lại nói như vậy. Nhưng mà nó làm cho cậu cảm thấy vui, dù có một chút bất ngờ. Vừa về đến nhà thì cậu Khoa đã vội vã chạy đến kho giải quyết một số chuyện. Rõ ràng là công việc ở kho rất nhiều Nhưng lại nói dối là không có để đi tham cha với cô Cậu đi rồi thì Hương Thảo cũng vào trong Cô hít một hơi thật sâu Rồi đẩy cửa bước vào Bởi vì sau hôm nay thì cô không còn thong thả giống như trước nữa Danh thự hôm nay vắng vẻ lạ thường Không thấy người hầu đi lại trong phủ Và tất cả các phòng đều đóng cửa kiến bưng Chẳng nhớ mọi người đều không có ở nhà sao Hương Thảo lặng lẽ bước vào phòng của mình Cô vừa bước được vài bước chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, thì cái an từ bên ngoài chạy vào vui mừng chào đón. Mở cả, mở về rồi sao? Giọng nói lanh lành vang vọng của cái an làm cho cô giật mình. Cô quay lại đằng sau thở vào, tay xoa xoa trước ngực rồi mắng. Con làm cái gì mà hết toán cả lên như vậy? Trong nhà xảy ra việc gì à? Cái an cười tươi giói, lắc đầu rồi đáp. Dạ không thưa mở, nhưng mà con có chuyện cần bẩm báo. Cô nhìn lướt qua nó rồi ngồi xuống ghế khẽ nói. Chuyện gì? Càng đưa tay lên gái đầu và mặt ngược ngùng e thẹn thỏa thẻ. À, chẳng là gói thuốc hôm nọ mở đưa cho con để cậu hai uống ấy. Nó hết rồi. Thế nên con muốn xin mở cho thêm ạ. <cười> Thế mới đây đã hết rồi sao? Dạ vâng ạ. Cậu uống nhanh nên hết nhanh ạ. Thế chẳng lẽ tối nào con cũng... À... Dạ... Tối nào con cũng như thế mà. Bởi vì cậu chẳng bao giờ chịu ngủ cùng phòng với mở 2 mới đến tìm con. Mà M nói mỗi lần con gần gối với cậu thì phải cho cậu uống. Thế nên nó mới hết nhanh như vậy. Các nghe thơ kể lại tường tận không thiếu một chi tiết. Cô thì ngồi im lắng nghe nó nói. Nó cứ nói liền hồi mái không thôi. Và đến một lúc sau đó khi mà nó thực sự mệt bởi vì câu chuyện dài miên man thì nó mới ngừng lại. Cô cười thái độ vô cùng hài lòng nói. Ngày mai sẽ có thuốc. Lần này thì phải mua với số lượng lớn hơn. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Con nói là cậu không ngủ cùng phòng với mở hai là sao vậy? Dạ vâng, từ ngày cậu cưới mở hai về, chờ đống với nhau đêm tân hồn Còn là những ngày sau đó. Cậu hai đều ra ngoài để tìm thú vui. Mà dạo này thì cậu hay ở nhà, nhưng mà lại đến chỗ còn sút đấy Hương Thảo gật đầu khẽ mỉm cười như nhận ra điều gì đó. Vậy ra, cái thóp bấy lâu nay mình nguyệt che giấu là nhục nhã ê chề đến như vậy. Kẻ luôn coi thường người khác thì đến cuối cùng vẫn là kẻ đáng khinh. Cái an dù khô khờ nhìn vậy mà thấy cô cười cũng xin nghi vấn. Nó hỏi Mà, mà đang nghĩ gì vậy à? Mà đang suy nghĩ xem Nên tìm cho mở hai một người thế nào Để bầu bàn đấy mà Cái An gật gồ Cô nói như vậy thôi chứ nó cũng không hiểu gì cả Chỉ là nhất thời tò mò mới hỏi Nó ngói nhìn ra ngoài Trời giờ đây cũng tối mụn Cái bổng thì gieo ấm ý Lên xin phép được xuống nhà bếp để ăn chút cơm Hương Thảo để cho nó đi Còn mình thì ra sau nhà để gặp người quen Tối rồi Muốn ra đằng sau mà không bị ai phát hiện Phải đi đường tắt thế nhưng đường đấy thì lại gồ ghề khó đi chật vật mãi cũng mới đến nơi túp lều tranh lộp sụp hiệu quạnh nằm trong một góc khuất mùi hôi ẩm mốc bốc lên sụp thẳng vàoối khiến cô vô cùng khó chịu Hương thảo thì soi ngọn đèn dầu đến gần túp lều cô địnhnh đ cửa bước vào thì nghe mấy tiếng xảy xào bên trong Hình như là không chỉ có cái nào ở đây mà còn có một người nữa người đó là Vũ Huệ thì phải cô không muốn chen ngang vào cũng nói chuyện giữa hai người đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Khoảng tầm một lúc sau đó, cô không còn nghe tiếng sề xào nữa, thì Vũ Hồi cũng từ trong đi ra. Nhìn thấy cô thì Vũ hỏi: "Mở Ca, mở đến đây thăm cái nhà sao?" Nghe thấy giọng Vũ Hồi, cô vội quay người cười đáp: "Vâng, tôi đến để xem tình hình cái nhà thế nào rồi." Có phải là mở rất quan tâm đến nó. Tôi thấy cái nhà nó ngon, lại biết nghe lời. Nên tôi mến nó Thấy nó bị như vậy Tôi cũng thương xót đến thăm thôi Vũ Huệ cười rồi đáp Vậy thì mở vào trong đi Tôi lên nhà với bà cả đây Cô gật đầu đáp lại Sau đó đi vào trong Vũ Huệ cũng rời đi Lúc này thì cái na vẫn nằm trên cái giường tre sập sẻ cú nát Cô nhìn vào mặt của nó hình như đỡ hơn rất nhiều Nhìn thấy cô thì cái na vui lắm Nó cười cười rồi hỏi Mà à Mà đến thăm con sao Cô tiến lại gần ngồi kế bên nó. Ừ, thế con thấy trong người thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Dạ vâng ạ, con cảm thấy đỡ hơn rồi. Mà khuya như vậy sao mở không nghỉ ngơi? Đến đây thăm con làm gì thế? Mở không sao đâu. Thấy con khỏe như thế thì mở cũng vui. Mở mấy thang thuốc mở bốc cho con đấy, con uống chưa? Dạ rồi ạ, Vũ Huệ nấu cho con uống rồi. Con cảm ơn mở nhé. Hương thảm mỉm cười, đưa tay xoa nhà đầu của nó. Cái nà đỡ hơn trước rất nhiều, khuôn mặt thì không còn xanh sao, những vết thương trên người không còn bầm tím hay dỉ máu nữa. thấy nó khỏe như thế cô cũng vui lây. Bất chợt thì cô nhớ đến lời cha dặn, tâm trạng cũng dần thay đổi. Cô quay sang trầm ngâm nhìn cái nà rồi suy nghĩ điều gì đó. Nó vẫn không biết là cô đang chăm chăm nhìn mình, chỉ biết vui mừng bởi vì cô đến đây thăm nó. Bất ngờ thì Hương Thảo cầm lấy cổ tay phải của nó rồi nói. Con cho mở xem vết thương trên tay được chứ? Dạ vâng ạ. Cái na niềm nở đáp lại. Hương Thảo thì nhanh chóng kéo áo của nó lên kiểm tra. Cánh tay phải của cái na như vết thương chẳng chịt, để lại thành xào. Thế nhưng điều mà cô quan tâm là vết cắt sâu trên cổ tay. Hương Thảo mở to mắt tập trung tinh thần nhất có thể. Thế nhưng vẫn không có. Cô bắt đầu hoảng loạn. Lật tay của nó lên hồi tìm kiếm Rồi lại cầm cổ tay kia của nó lên xem Kết quả thì vẫn không có thứ Mà cô đang tìm Cái này nhìn thấy thái độ của cô lạ lẫm như vậy Nó hơi sợ rồi hỏi Mở um, ơi Mở đang tìm cái gì vậy Hương Thảo thì vẫn chăm chú xem xét Từng chi tiết không thèm đáp lại Sau một hồi tìm kiếm Cô vẫn thu về sự thất vọng tràn trề Cô đưa ánh mắt bất lực nhìn nó Cổ tay của con không có vết sẹo nào sao? Ý mờ là sao ạ? Vết sẹo nào cơ à? Là vết xẹo do bị dao cứa vào đấy. Con không có ạ? Cái na suy nghĩ một hồi rồi đã. Dạ không ạ. Con chưa bao giờ bị dao cửa vào tay cả. Chỉ có bị ông đánh rồi để lại sẹo thôi. Nhưng mà có chuyện gì không mờ? À không có gì đâu. Con nghỉ ngơi đi. Mở về phòng đây. Vâng ạ, mở đi thông thả nhé. Hương Thảo dịu cái nan nằm xuống giường rồi rời khỏi túp lều. Đồ óc của cô giờ đây trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì cả. Cửa ngỡ đã tìm được người, thế nhưng hóa ra lại nhầm lẫn. Trong lòng của cô thất vọng tràn trề, bao nhiêu suy nghĩ bồn bề trong tâm trí. Cô mệt nhòi hướng đôi mắt vô vọng của mình, rồi nhìn lên bầu trời đêm đen tĩnh lặng, khe thì thầm. Cha mẹ ạ. Đến bao giờ thì con mới tìm được em đây Hương Thảo men theo Con đường nhỏ Trở lại gian trên vừa đi vừa suy nghĩ Cô chẳng hề có tung tích Hay là một chút thông tin nào của em gái mình cả Năm đó thì cô chỉ biết Nó bị bắt về nhà hội đồng Rồi kể từ đó Biệt tâm biệt tích cũng hơn 10 năm Và điều khiến cho cô quyết tâm Bước chân vào nhà họ bùi Không chỉ vì trả thù Mà là còn bởi vì tìm ra đứa em gái nhỏ nữa Để gái cô mới bế bồng trên tay được 3 lần Mãi mê với dòng suy nghĩ mông lung Bất chợt thì cổ tay của cô Bị một lực mạnh kéo sang một bên Đến lúc nhận ra thì miệng Đã bị bịt kín bởi một bàn tay to lớn Hương thảo tròn to mắt ngạc nhìn Người đang giữ cô lúc này là cậu Huy Cô không ngừng giái rùa Thế nhưng mà càng phản kháng Thì cậu lại càng mạnh tay hơn Cô dần hiểu ra Tay thôi đánh loạn xạ Và cũng không còn kêu ý ới nữa Cô Huy nhìn cô không còn chống trà Thì liền buông tay Hương Thảo tức giận Đưa tay tắt mạnh vào mặt của cậu một cái Đau điếng rồi quá Cậu bị điên à Sao lại dám làm cho hèn hạ như vậy Thế không phải là tôi đã nói với cậu Không được đến gần tôi sao Mặc kệ cho cô đánh Cậu Huy vẫn cứ cố chếp Nắm lấy tay của cô níu kéo Thảo à Cho tôi một cơ hội nữa được không Tôi nhất định Sẽ không để cho em khổ đâu Cậu khoa, Cậu ta không phải là người tốt đâu Tốt hay không Tôi tự biết Cậu không cần phải chỉ bảo tôi Mà còn nữa Cậu làm ơn hãy quên tôi đi Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy Trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn tôi Vậy nên Buông tha cho nhau đi Cô nói xong thì hất mảnh tay của cậu ra Sau đó thì quay mặt bỏ đi Thế nhưng vừa đi được vài bước thì cậu đã kéo tay cô lại, ghi chặt vào tường. Sự lành lẽo từ bức tường khiến cho cô dùng mình. Ánh mắt của cậu hoàn toàn thay đổi. Một màu đen u tối đầy dần dứ. Cậu bóp lấy cổ tay của cô đau đến không nói thành lời. Lời nói thì giết lên, từng đợt giống như kiềm nén sự phẫn nộ. Vậy thì em nói đi. Tôi có gì không bằng nó chứ? Em nói đi. Tại sao lại là nó mà không phải là tôi? Đừng so sánh cậu khoa với cậu, bởi vì cậu không xứng đáng. Cậu đừng tưởng, tôi không biết những giao dịch làm ăn bẩn thỉu của cậu. Nếu như không muốn bị lộ ra ngoài, đừng làm phiền đến tôi nữa. Rất lời thì cô dùng hết sức đẩy cậu mạnh ra, rồi sau đó bỏ đi. Cậu Huy đứng một mình trong góc khuất tối tăm, đầy căm phấn và tức giận. Điều mà cậu không ngờ đến là việc mình làm như vậy lại bị cô phát hiện. Nó làm dấy lên nghi ngờ trong cậu. Chuyện cô đến đây không đơn thuần là kết hôn do sắp đặt, mà còn là vì một lý do nào khác nữa. Hương Thảo trở về phòng, tạo người mệt nhoài ủ rũ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tập giấy tờ trên bàn làm việc của cậu Khoa, cô liền thay đổi tâm trạng. Cô nhìn ngó xung quanh, nhận thấy là cậu đã đi ra ngoài, liền đi đến bàn xem qua đống giấy tờ đó. Toàn bộ đều là số liệu thu chi, không phải là những bản giao dịch, thứ mà cô cần. Hương Thảo có hơi thất vọng sắp xếp lại nguyên vẹn rồi sau đó vào trong thay quần áo Khoảng tầm một lúc sau đó thì cô bước ra từ buồn trong thì nhìn thấy cậu đã ngồi sẵn trên bàn làm việc Có một chút bất ngờ, sen lẫn hoảng sợ không biết là cậu có phát hiện ra việc đống giấy tờ ấy bị xáo trồn hay không Hương Thảo lặng nhìn cậu rồi tự tránh an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn cô tiến lại chỗ cậu rồi hỏi Cậu Khoa Cậu về từ khi nào vậy? Cậu ngần đầu lên thì nhìn thấy cô đang tiến về phía mình Đôi chân thon dài di chuyển nhẹ nhàng trên nền đất Giống như mặt hồ yên lặng Bỗng nhìn mọc lên một đoá sen hồng vậy Mái tóc đen dài Xóa ngang lưng Giữa ánh đèn leo lét Đôi mắt đèn long lành phát sáng giống như một viên đáo quý Những lúc cô không trang điểm lại đẹp đến như vậy Trong trào và nhẹ nhàng Cậu thẫn thờ ngắm nhìn và đẹp ấy Mà quên không đáp lại cô Hương Thảo khét nghiêng đầu Khó hiểu rồi hỏi. Cậu sao vậy? Không khỏe trong người sao? Cô đến gần phía cậu đưa tay lên chán xem thử. Hình như là vẫn bình thường. Và chán của cậu cũng không nóng cho lắm. Vậy mà khuôn mặt thì lại đỏ bừng bừng. Hỏi cũng không trả lời giống như người mất hồn vậy. Bất chật thì cậu cáo tay cô đặt cô ngồi lên đùi của mình. Hương Thảo bất ngờ rồi nói. Ờm, um, cậu. Ngồi im đi. Chỉ một lát thôi cô không phản kháng ngồi im trên đuổi của cậu còn cầu thì vẫn chăm chú làm việc im lặng được một lúc thì cô bắt chuyển cầu à những giấy tờ này là gì vậy nghe câu hỏi như thế thì cậu cười trừ rồi đưa chúng đến trước mặt của cô giải thích số liệu thống kê tiền thu được trên mỗi mảnh đất cô tỏ vẻ không hiểu những số liệu đó ngơ ngác rồi nói số tiền lớn như vậy Sao trông cậu không được vui thế Bởi vì đồn điền mà cậu ba quản lý Thiếu hụt gần một nửa Sao lại như vậy Tôi không biết Nhưng mà cha đã giao cho cậu ba toàn quyền sử dụng Nên tôi không được can thiệp Cô nghe xong thì gật gù Thế nhưng mà ánh mắt khó hiểu Nhìn những giấy tờ trên tay của cậu Thật ra thì cô biết tất cả số liệu ghi trên đó Chỉ là giả vờ Để cậu không nghi ngờ thôi Còn về mảnh đất mà cậu nhắc đến Cô chưa từng nghe cha nói về nó Nhưng mà giờ thì nó là mảnh đất của cậu Huy Cô cũng không quan tâm cho lắm Cậu cứ như thế chăm chú làm việc cho đến tận khuya Còn cô thì sớm đã ngủ gục trên vai của cậu từ bao giờ Cậu Khoa đặt cây bút xuống Rồi nhẹ nhàng vén tóc của cô sang một bên Lặng lẽ như vậy Ngắm nhìn khuôn mặt ẩn hồng Cô rất đẹp Đẹp hơn nhiều những người con gái mà cậu từng biết Thế rồi cậu bế cô lên tay, đặt cô xuống giường. Chiếc chăn mỏng được đắp ngang ngực. Cậu hôn nhẹ trên chán cô thì thầm bên tai. Chỉ cần em ngon ngõn làm mở cả, thì tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em. Sáng sớm ngày hôm sau, Hương Thảo tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Cô nhìn thấy mình đã nằm trên giường. Chăn được đắp cẩn thận. Còn cậu thì không thấy đâu cả. Cho có lẽ cậu đã đi đến kho. Cô bước xuống giường thay quần áo trang điểm thật đẹp đẽ Rồi cất giọng gọi cái An An ơi Ra đây mở bảo Cái An từ bên ngoài hấp ta hấp tấp chạy vào Nó nói Dạ vâng ạ, mở gọi con Đây, tiền đây Con ra chỗ thầy lang hôm bữa Mua tiếp một lượng thuốc giống như vậy Về cho cậu uống nhé Dạ vâng ạ Cái An nhanh nhỏ cầm lấy tiền chuẩn bị rời đi Cô gọi ngược lại quan đã, bà đã nói xong đâu. Ờ, dạ vâng, mở căn rằn chuyện gì nữa hả? An quay đồ lại, đôi mắt tròn xe chờ đợi. Hương Thảo lấy trong hộp tổ ra một thứ gì đó, được bọc rất cẩn thận, đưa cho cái An rồi căn rằn. Bây giờ thì vẫn còn sớm, con mang cái này bôi lên các đồ dùng mà bà hai hay đụng đến trong phòng nhé. Cái An nhận lấy cái túi nhỏ đó, không hiểu chuyện gì cả, nó hỏi. Mỡ ơi, thế trong này có gì vậy ạ? Mắt mèo Gì ạ? Cây mắt mèo á cái àn là toán cả lên Cô phải nhanh tay bịt miệng của nó lại Con làm cái gì mà hết toán cả lên thế? Nhớ trong nhà có ai nghe thấy thì sao đây? Ờm, con xin lỗi Nhưng mà phải bôi thứ này lên đồ dùng trong phòng của bà hai sao? Đúng như vậy Và nhớ phải làm cho cẩn thận đấy Đặc biệt là những thứ liên quan đến mặt của bà ta. Dạ vâng ạ. Rất lời thì cái an vui vẻ chạy đi làm ngay. Hương thả vui sướng ngồi ung um dung trong phòng chờ đợi tin tức. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bà hai làm loạn cả nhà bởi vì gương mặt xấu xí của mình thì lòng của cô háo hức hơn bao giờ hết. Cái an đi cho đến bây giờ cũng đã hơn một canh giờ vẫn không thấy trở lại. Chẳng biết có việc gì không. Con này dù trong đầu có khủ khờ Thế nhưng mà thường ngày làm việc thì nhanh lắm Thế mà hôm nay mãi vẫn chưa về Không nhé Bị bắt tài chẳng sao Hương Thảo bỗng nhiên có một chút sốt rụt Trong lòng thấp thỏm không yên Nét mặt thì dần cao có khó chịu Trong lúc tâm trạng đang dối bời Bất chợt bên tai vang lên một giọng nói Chị cả Thế trông chỉ có vẻ như đang lo nghĩ chuyện gì đó Phải chăng làm việc xấu Sợ bị người khác phát hiện sao Ngọc Hoa từ bên ngoài bước vào điềm tĩnh hỏi Cô biết cô ta cũng không có ý tốt gì cả Nhưng bởi vì là em chồng đành nhẫn nhịn Em nói như vậy là sao? Chị không hiểu Ngọc Hoa cười khẩy tiến đến chỗ bàn Lăng lẽ ngồi xuống uống một ly trà trên bàn rồi đáp Em nghĩ chị cả là người thông minh Nhất định đoán ra em đang nói đến chuyện gì chứ Vậy thì chị ngu ngốc Không hiểu những lời ẩn ý của em đâu Ngủ ngốc á, nực cười, từ đó không dành cho chị, mà là anh cả của tôi mới đúng đấy. Ngọc Hoa đột nhiên nổi dần đùng đùng, đặt mạnh chén trà trên tay xuống, khiến cho nước văng tùm tué. Hương Thảo trước thái độ này của cô ta không hiểu là mình đắc tội gì, cô hỏi. Em ăn nói cho cẩn thận, và chú ý đến hành động của mình đi, đừng có làm can như vậy. Người cần chú ý đến hành động của mình, không phải tôi, mà là chị đấy. Là chị sao Được rồi Thì em nói xem Chị đã làm gì khiến cho em không hài lòng như thế Hương Thảo ngồi đối diện với Ngọc Hoa Gương mặt không một chút biểu cảm tội lỗi hay sợ hãi Cô nhìn Ngọc Hoa mỉm cười đầy chiều mến Nhìn thấy thái độ cao ngạo đó của cô Thì Ngọc Hoa lại càng tức giận hơn Nhưng mà vẫn phải nén cơn tức giận Cô ta nói Tối hôm qua Chị và anh ba đã làm gì ở nhà sau vậy Nghe Ngọc Hoa nói như thế, cô có một chút dùng mình. Không ngờ là chuyện xảy ra giữa cô và cậu Huy là bị cô ta phát hiện. Trong lòng của Hương Thảo át hẳn, sợ hãi. Thế nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì cả. Điềm tính giữa đáp. Chị và cậu ba đã làm gì ở nhà sau sao? Chị thực sự cũng muốn biết mình và cậu đã làm gì đấy. Vẫn còn giả vỡ Chánh mắt tôi nhìn thấy hai người đi ra cùng một chỗ. Hơn nữa quần áo của chị không hề trình tề. Thế chị đánh giải thích chuyện này thế nào đây? Hương Thảo cười trừ. Cô vốn đang nghĩ ra lý do nên ôm um dùng đáp. Thế cùng đi ra từ một chỗ. Thì làm chuyện mờ ám à? Định lý này ở đâu ra thế? Hơn nữa, chị đến nhà sau để thăm cây nhà Người hầu ở bếp, thế có gì không đúng? Em chỉ mới nhìn thấy chị cùng với cậu ba bước ra từ nhà sau. Đó vội vàng kết luận như vậy. Liệu có đúng không? Ngọc Hoa bị cô bắt bẻ thì đột nhìn im bặt không nói gì thêm. Cô ta tức đến nỗi hai mắt đỏ sọc. Tuy nhiên không làm gì được, đành đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời đi cũng không quên cảnh cáo. Nếu như chị gây ra chuyện có lỗi vành khoa, thì tôi sẽ không để cho chị sống yên đâu. Rất lời thì Ngọc Hoa rời đi. Hương Thảo một mình trong phòng tự trấn an bản thân. Không ngờ là cô lại sơ suất để Ngọc Hoa phát hiện. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì bao nhiêu kế hoạch của cô đổ sông đổ biển mất. Nhất định phải cẩn thận. Cái An đã đi được gần 2 canh giờ, nhưng vẫn không thấy nó quay trở về báo tin. Có khi nào kế hoạch đã bị phát hiện không? Lòng của cô nóng như lửa đốt, chờ đợi mãi không thấy gì cả. Bất chợt thì cái An từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy nó, cô mừng lắm vội hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Sắp xếp ổn thỏa chưa? Cái an cười tươi gật đầu Lòng của cô mới vơi bớt đi nỗi lo Việc cần làm bây giờ Là ngồi chờ đợi kịch hay để xem thôi Hương Thảo trong phòng làm những việc linh tinh Để giết thời gian Đột nhiên từ ngoài vang lên tiếng hét thất thành Nghe chói cả tai Đó là giọng của bà hai Cô lắng tai nghe cười thầm rồi giả vờ không biết gì cả Chạy ra xem Tiếng hét của bà hai to đến nỗi Những người ở gian giới cũng nghe thấy Họ sôi nhau trốn vào trong một góc, hóng chuyện. Bà cả, Ngọc Hoa và Minh Nguyệt cũng vội vàng ra xem bà hai có việc gì. Bà cả vừa bước vào trong thì nhìn thấy bà hai sợ hãi, hoảng loạn cực độ. Đến gần thì mới thấy gương mặt của bà hai mẩn đỏ khắp nơi. Rồi ngay cả mô bàn tay cũng như vậy. Bà hai không ngừng kêu ngứa rồi đưa tay lên gái xoành sạch Bảo sao mà ra mặt có vết đỏ và vết cào như thế. Bà cả nhìn bà hai lo lắng liền quay sang nói với người làm. Gọi thầy lang đến đây Một tên gia nhân ở bên ngoài vội vã chảy đi Mình Nguyệt nhìn thấy mẹ chồng bị như vậy thì cũng đến hỏi thăm Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thế mà bị dị ứng với thứ gì sao? Bà hai thì không ngừng gái cho mày nhăn nhó đáp Mẹ không biết Mới sáng nay mẹ dậy ngồi trên bàn được một lúc Thì bỗng dưng cảm thấy ngứa vô cùng ấy Rồi mà cứ ngồi gái thì thành ra thế này đây Mình Nguyệt nhìn mấy vết mẩn đỏ kia cũng gai cả người. Cô ta bề ngoài quan tâm mẹ chồng là thế, nhưng mà thực sự cũng rất sợ khi phải lại gần. Bà cả đứng ở bên liền lên tiếng khuyên nhủ. Em hai, em đừng có động vào người nữa, nếu không sẽ bị thương đấy. Bà hai biết là vậy, thế nhưng mà nó ngứa đến nối rách cả da rách cả thịt đấy. Bà không thể nào ngồi im được. Hương Thảo và Ngọc Hoa từ đầu đến cuối đứng xem chẳng một lời hỏi hàn hay quan tâm gì cả. Hương Thảo là người biết rõ chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nên không mảy may để ý đến. Chứ có điều ngọc hoa lại khác. Cô ta nhìn bà hai đau đớn, lại vô cùng vui mừng. Khóa miệng thì nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Khoảng tầm một lúc sau đó, thầy lang đến khám cho bà hai, rồi đưa cho bà một loại thuốc. Thầy lang nói là do bà chạm vào cây mắt mèo, có tác dụng gây ngứa nên mới như vậy. Bởi vì bệnh cũng không quá nghiêm trọng, Thế nên khám xong thì thầy cũng xin phép ra về. Bà cả tiễn thầy ra cổng. Hai mẹ con bà hai nhìn nhau ngơ ngác. Minh Nguyệt thì hỏi. Mẹ à, tại sao trong phòng của mẹ lại có cái thứ cây quái quỷ như vậy? Mẹ cũng không rõ nữa. Là do bà gây nhiều nghiệp quá, thế nên bây giờ phải trả giá đấy. Ngọc Hoa đột ngột lên tiếng, cắt ngang đi cuộc trò chuyện của bà hai và Minh Nguyệt. Bà hai tức giận, trường mắt nhìn Ngọc Hoa rồi quát. Còn danh kìa, mày vừa nói gì vậy? Thì tôi bảo là bà đang phải trả nghiệp mà mình gây ra đấy. Nhưng là do mặt của bà dày quá, cây mắt mèo không thể nào lột sạch được sự giả tạo đáng kinh tưởng của bà thôi. Mỗi lời mà Ngọc Hoa nói, cô ta đều nhấn nhã rất nặng, tỏ rõ thái độ khinh bỉ, sàn lẫn sự thỏa mãn trên gương mặt. Ánh mắt của Ngọc Hoa nhìn bà hai không khác gì một con thú chuẩn bị săn mồi, căm phấn và đầy lạnh lùng. Hương Thảo cũng không rõ lý do vì sao Ngọc Hoa lại căm ghét bà hai đến như vậy. Mặc dù bà cả chưa bao giờ tỏ thái độ tức giận hay không hài lòng với bà hai. Mình nguyệt nghe mẹ chồng bị người khác xúc phạm, lại còn là người mà mình ghét, thì liền mượn gió bẻ măng, đứng phất dậy, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường rồi nói. Cô tư nói như vậy, thì không lẽ chính cô là người hám hại mẹ tôi sao? Ngọc Hoa cười khởi rồi đám tại sao tôi phải làm những việc đó? Bởi vì chỉ có cô mới dám làm ra những chuyện tan độc như vậy. Giống như mẹ của cô đấy. Hương Thảo nghe như thế không thể nào đứng im chịu đựng. Cô là người đứng sau chuyện này không phải Ngọc Hoa và Minh Nguyệt cũng không có quyền xúc phạm đến bà cả. Cô lên tiếng trước khi Ngọc Hoa mất bình tĩnh. Mờ hai Đừng có ăn nói hàm hồ như thế. Tôi ăn nói hàm hồ á. Mờ cả à. Thế vậy thì mở nói xem, ai là người đứng sau chuyện này đây? Tức không phải là mẹ con các người thì là ai đây? Mình Nguyệt ngày một quá quát, Ngọc Hoa không chịu đựng được nữa, quát lên. Chị câm miệng đi, chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Rất lời thì Ngọc Hoa dán một cái bặt tay vào mặt của Minh Nguyệt, trước sự ngỡ ngàng của bà Hai và Hương Thảo. Cái tát khiến cho mặt cô ta hằn lên dấu vết của ngón tay, đầu thì cũng lệch sang một bên. Mình Nguyệt lần đầu tiên bị người khác đánh như vậy Đặc biệt Lại là người mà mình coi không bằng cỏ rác Tất nhiên không thể nào kìm nén cơn tức giận Cô ta nhìn Ngọc Hoa Bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy vết sọc đỏ Sự tức giận cuồn thành cơn Mình Nguyệt đáp trả lại Ngọc Hoa Một cú tát trời ráng Khiến cho Ngọc Hoa ngã xuống đất Cô ta quát Đổ dơ bẩn Mày dám đánh tạo á Mày đúng là loài chó hoang vô chủ đấy Hương Thảo ở kế bên vội vàng chạy đến đỡ Ngọc Hoa dậy rồi hỏi Hàn Em có sao không? Tài chân có bị thương ạ? Lúc này thì trong người của Hương Thảo đột nhiên có một dòng điện chạy qua khiến cho cô chứng lại không nói tiếp thay vào đó là sự im lặng đến vô cùng đồ óc của cô bắt đầu mơ hồ không nhận thức được điều gì nữa ngoài điều đang diễn ra trước mắt Ngọc Hoa nhìn thấy Hương Thảo nắm tay của mình không buông lên giật mạnh tay ra khỏi tay cô Đúng lúc này thì bà cả vừa chạy đến Nhìn nét mặt mọi người vô cùng khó coi Thì bà hỏi Sao thế? Đã có việc gì xảy ra vậy? Bà hai nhích mép cười khinh rồi đáp Chị cả Chị hỏi đứa con gái thân yêu của mình xem Nó đang gây ra chuyện gì vậy? Chính nó Là người đã bày ra trò này để hại tôi đấy Mình Nguyệt Chêm thêm vào Lại còn dám đánh chị hai của mình nữa Bà cả nghe đến đây chỗ mắt ngạc nhìn Bà quay sang, cầm chặt hai bả vai của Ngọc Hoa ngập ngừng rồi hỏi. Có thật như vậy không? Những gì mà dì hai và chị con nói là thật sao? Ngọc Hoa không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi. Cô không phủ nhận những gì mà mình đã làm. Chuyện con đánh chị hai là do chị ta xúc phạm mẹ. Con không kìm được, mới đồng tay đồng chân. Còn chuyện của bà hai đây, con không biết. Bà Hai nghe như vậy thì đập mạnh tay xuống bàn rồ quát. "Chị cả, chị xem đi. Đã đến nước này rồi nó còn không chịu nhận lỗi. Chị à, tôi thì chị phải xem lại cách dạy con của mình rồi đấy." Bà Hai vừa dứt lời thì Hương Thảo liền lên tiếng đáp trả. "Người nên dạy lại con không phải là mẹ tôi, mà là gì mới đúng? Dì xem mở hai chị giờ vào lời nói bâng quơ, đã vu khống cho người khác là con xúc phạm người bề trên." Thế thử xem Ai mới là người không có dưỡng dục đây? Mình Nguyệt tức đến nối, mặt đỏ bừng bừng. Bà hai thì câm nín không dám hó hé nửa lời. nhưng câu nói lặng mà đành thép khi nãy của hai mẹ con họ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự im lặng vô cùng. Tầm khoảng vài phút sau đó, khi mà không còn ai đổ lỗ trai, bà cả lên tiếng giảng giải Chuyện này thì vẫn chưa tìm ra người đứng sau. Em hai và mờ hai, đừng suy đoán linh tình rồi trách on người vô tội. Chỉ mong nói chuyện này sẽ không xảy ra bất kỳ lần nào khác nữa. Rất lời thế ba người cùng nhau rời khỏi phòng, để hai mẹ con của bà hai lại với cục tức không thể nào nút trôi. Suốt thời gian hành lang trở về phòng, Hương Thảo không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Không phải là cô lo lắng bản thân bị phát hiện, mà bởi vì một chuyện khác. Vết xào trên tay của Ngọc Hoa giống với vết xào trên tay của Cẩm Nhi, em gái cô. Nhớ lại năm xưa, Trong một lần mà nhờ cô trông nom em, cô đã không cẩn thận để tay của em bị một vết cửa sâu gần cổ tay. Nó để lại thành sẹo. Và đây cũng là điều duy nhất cô biết để tìm lại em gái. Lần đầu tiên gặp cái Na, cô cơ ngỡ nó chính là em gái của mình, bởi vì Na có vài nét tương đồng với Cẩm Nhi khi còn bé. Thế nhưng hôm qua, sau khi kiểm tra tay của Na, thì cô không tìm thấy bất kỳ vết sẹo nào. Điều đó làm cho cô hụt hấn, thất vọng vô cùng. Để rồi cho đến hôm nay khi nhìn thấy vết xào trên tay phải của Ngọc Hoa Lòng của cô lại dấy lên nghi ngờ Nhưng mà chẳng phải Ngọc Hoa là con gái út của bà cả và ông Tâm sao Mặc dù nhìn Ngọc Hoa không giống với bà cả hay ông Tâm Nhưng mà cũng không thể vì thế khẳng định Cô ta không phải là con ruột của ông bà Hương Thảo cứ mãi mê nghĩ đến chuyện đấy Đến nỗi đầu óc như muốn nổ tung Cô thực sự không biết nên tin vào điều gì Tâm trí của cô luôn nghĩ Đó là sự trùng hợp ngẫu nhìn Thế nhưng mà cảm xúc và trái tim lại đi ngược lại Nó là một mực khẳng định Ngọc Hoa chính là cẩm nhi Cô tự hỏi chính mình Có nên tin vào những gì cảm xúc mang lại hay không Hay là nghe theo tâm trí Mọi chuyện thực sự rất khó khăn để quyết định Minh Nguyệt tức tối trở về phòng Sau khi bị hương thảo Tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt Rồi cả kết tát của Ngọc Hoa nữa Nó khiến cho cô ta giận lại càng thêm giận Tuyệt nhiên không thể nào nhẫn nhịn Mình Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Cái Hân đâu? Ra đây mở bảo. Cái Hân nghe Mình Nguyệt gọi thì nhanh chân chạy vào trong phòng lo lắng hỏi. Dạ vâng ạ, mở gọi gì con à Có phải là mày hay phụ nhà bếp nấu ăn có đúng không? Dạ vâng, nhưng mà có chuyện gì không mở. Mình Nguyệt mỉm cười nhìn nó rồi nói. Lát nữa, bảo nhà bếp là một chén thuốc Rồi sau đó cho thứ này vào Minh Nguyệt vừa nói Vừa lấy trong người ra một thứ Cái hần nhìn thấy sợn cả gai ốc Nó dùng mình Khuôn mặt thì nhanh nhỏ sợ hãi Lùi về sau vài bước rồi hỏi Mà Mà định làm gì với thứ này vậy Lại đây mở bảo Cái hần dù hơi sợ Nhưng mà vẫn lại gần Minh Nguyệt Cô ta thì thầm to nhỏ cái gì đó vào tay của nó Ngay xong thì nó hớn hở Chạy đi ngay Còn cô ta thì đắc ý, cười gian. Ngọc Hoa ngồi trong phòng thơ thần, suy nghĩ về những chuyện vu vơ. Cô đã có một cuộc trò chuyện khá dài với bà cả. Và tất nhiên là vấn đề liên quan đến vụ của bà hai. Cô biết là mẹ tin mình, thế nhưng không muốn phiền phức. Bà khuyên cô nên giữ bình tĩnh, nếu không thì sau này khó mà sống yên ổn. Cô ngâm nghĩ, mẹ là người không thích gành đùa tranh giành. Nhưng mà cũng không thể nào để cho bọn người đó đè đầu cưới cổ như vậy Đặc biệt là bà hai và con dâu của bà ấy Ngọc Hoa thì thương mẹ, thương anh cả Bởi vì nếu như không có hai người Không biết là cô sống nổi đến ngày hôm nay không Vũ Huệ nói rằng Cha mẹ của cô mất từ khi cô còn nhỏ Bà cả lại không có con gái Nên thương tỉnh mang về nuôi nấng Ông Tâm cũng không cấm cản chuyện này Nên cô trở thành cô tư của nhà họ Bùi không máu mù ruột già, không huyết thống, thì sao người ta coi trọng? Bà hai ghét cô lắm, ghét cay, ghét đắng, bởi không đâu ông lại cho phép một đứa ngoài đường về, làm cô tư như cô. Bà là ghét, nhưng mà nói trắng ra là bà ta sợ ông coi Ngọc Hoa giống như con ruột, rồi phân chia tài sản cho cô. Đến lúc đấy, chia năm xẻ bẩy, thì còn lại gì cho con trai của bà nữa, thế nên bà mới hận như vậy đấy. Người hầu trong nhà thì không để tâm đến chuyện đó, dẫu sao thân phận của họ thấp hèn, làm gì có tiếng nói. Nhưng mà được cái họ quý ngọc hoa từ bé, bởi vì cô lanh lời lễ phép. Nên ngoài mẹ con bà hai ra thì ai ai cũng hài lòng với cô Tư này cả. Nhờ có sự nuôi dưỡng của bà cả, cô mới có được như bây giờ. Cô không cam tâm khi có người xúc phạm đến bà như vậy. Ấy vậy mà bà chỉ lặng lẽ cho qua, khiến cho cô không thể nào nhẫn nhịn. Ngọc Hoa cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh để giết thời gian. Bất chợt thì bên ngoài vang lên giọng nói. Cô Tư ơi! Ngọc Hoa giật mình ngằng đầu lên nhìn thì thấy cái nụ đứng trước cửa. Trên tay cầm một bát gì đó không rõ. Nhưng mà cô người thấy mùi hương thoang thoảng của thuốc. Cô ngồi thẳng lưng rồi bảo với nó. Vào đây đi con! Cái nụ gật đầu mang bát vào đặt trên bàn nói. Cô Tư... Đây là bát thuốc mà Mợ Cả bảo con mang đến đây cho mở uống đi Mợ Cả bảo như vậy á? Thuốc này là thuốc gì vậy con? Con không biết tên thuốc. Thế nhưng Mợ Cả nói, thuốc này uống vào thanh mát tốt cho sức khỏe. Ngọc Hoa hoài nghi, nhìn bát thuốc. Sáng nay cô còn đến gây sự vứt hương thảo. Hơn nữa hai người giàu gần đây, không có xích mếch. Vậy mà bây giờ cô lại nhận được một chén thuốc. Điều này khiến cô không thể nào không nghi ngờ. Ngọc Hoa trần trừ một hồi rồi nói với cái nổ Con mang bắt thuốc này đến phòng mở cả Bảo là cô không nhận nhé Cái nổ lên lắc đầu lia lìa rồi nói Không được đâu cô Mở cả đã dặn con Phải đưa tuần tay cho cô Rồi còn phải nhìn cô uống hết bát thuốc Mới được rời đi Nhưng mà cô không muốn Con mang đi đi Ngọc Hoa nhìn thấy thái độ lạ lắm Của nổ thì sinh nghi Cô một mực từ chối Sao vậy? Con không nghe lời mờ à? Mau mang đi. Cái nổ đột nhiên quỳ gối xuống cầu xin. Nước mắt nước muối tèm nhem. Còn xìn cổ đây. Nếu như cô không uống, mờ sẽ phạt còn mất. Con không muốn bị đánh đâu. Cái nổ năn nỉ ỉ ôi van nài đùa kiểu. Ngọc Hoa nhìn nó cũng tội. Mặc dù cô biết chắc, bát thuốc này không được bình thường. Ngọc Hoa giả vờ đầu ý với cái nổ... Cầm cái thịa trên tay rồi khao khuấy đều bát thuốc. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng mà thứ ở trong bát khiến cô không khỏi kinh hoàng. Ngọc Hoa hét lên một tiếng đầy sợ hãi, ném chiếc thịa trên tay sang một bên. dưới đất trốn nước trong bát thuốc, có nguyên cả một con gián Cái nụ quỷ gần đấy mặt mày cũng hốt hoảng, tròn xe mắt ngạc nhiên Và đúng như những gì Ngọc Hoa đoán, trong thuốc, át hẳn, có gì lạ. May mà cô đã kiểm tra trước. Ngọc Hoa tức giận, trừng mắt nhìn cái nổ Nó sợ quá. cúi đầu xuống không dám đối diện. Ngọc Hoa bảo nó, mang bát thuốc theo cô đến phòng của Hương Thảo. Từ lúc xài ra chuyện ở chỗ bà hai và vết xẹo trên tay của Ngọc Hoa, cô giống như người mất hồn, đỡ đấn, suy nghĩ những chuyện đầu đâu, mà không lường trước được chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Hương Thảo lặng lẽ, ngồi sau bàn làm việc. Bất chợt thì Ngọc Hoa từ bên ngoài xông thẳng vào phòng khiến cho cô giật mình. Hương Thảo thì chưa đình hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã hứng tròn một bát nước của Ngọc Hòa hất vào người. Hành động đó khiến cô vô cùng bất ngờ. Đồ tóc và áo của cô ướt nhẹp. Không những thế, trên người còn có một vài con rán. Hương Thảo có một chút hoảng loạn, vội vàng gỡ mấy con dán ra khỏi người của mình rồi hỏi. Ngọc Hoa Em bị điên hay sao? Là đi hất nước vào người của chị như thế? Ngọc Hoa khoanh tay trước ngực. Vài mặt đầy thỏa mãn xen lẫn khinh thường, cô ta nhếch mép. "Tôi không phải chính chỉ là người mang bát thuốc đầy rắn này đến phòng của tôi, bắt tôi phải uống. Bây giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy. Trê diễn cái trai xem thế." "Em nói gì vậy? Chị không hiểu. Chị không hề sai ai, mang bát thuốc nào đến chỗ của em cả. Chắc chắn có hiểu nhầm gì đó." Cô ra giả sức giải thích, thế nhưng dường như những lời nói đó không lọt vào tai của Ngọc Hoa. Cô ta nắm chặt lấy bả vai của Hương Thảo, kéo cô gần về phía mình. Hai mắt trần trần đầy dần dứ, gần dòng rồi nói. Hiểu nhầm á? Hiểu nhầm thế nào? Trong khi nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Chị nhắc lại một lần nữa. Bát thuốc này không liên quan đến chị. Em đừng có ngầm máu phun người như thế. <cười> ngầm máu phun người á, Được thôi, để tôi cho chị xem bằng chứng, đến lúc đó chị cái kiểu gì đây rất lời thì Ngọc Hoa hướng mắt ra phía cửa chính rồi gọi Cái nụ, cái nụ đâu? Nghe tiếng cô gọi cái nụ từ bên ngoài hấp tấp vội vã chạy vào cúi đầu cánh cận Dạ vâng ạ, cô gọi con Ngọc Hoa cười đầy khinh bỉ, nhìn thẳng vào cô rồi hỏi Nụ, con nói đi Có phải là chính mở cả, là người đã sai con, mang bát thuốc này đến cho cô có đúng không? Cái nổ không hề trần chừ do dự khẳng định ngay. Dạ vâng, đúng hả? Là chính mở cả sai con, mang thuốc đến phòng của cô. Câu nói của cái nổ khiến cho Hương Thảo vô cùng bất ngờ. Cô chưa từng sai ai mang cái gì đến phòng của Ngọc Hoa. Lại càng không biết bát thuốc đó từ đâu mà ra. Cô nắm lấy tay của Ngọc Hoa giải thích. Ngọc Hòa, em nghe chị nói đã. Chị thực sự không hề biết chuyện này. Lời của cái nụ là nói dối, em đừng tin nó. Rất lời cô quay sang nhìn cái nụ rồi nói. Nụ, con nói sự thật đi. Chuyện này không hề liên quan đến mở. Là do người khác sai khiến con, có phải không? Cái nụ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nó tỏ ra sợ hãi cuối gầm mặt xuống, không dám hó hé nửa lời. Và hành động của nó càng khiến cho Ngọc Hoa tức giận. Cô ta hất tay của Hương Thảo ra rủ quát. Chị thôi đi. Tôi thật không ngờ chị là con người như vậy đấy. Đến ngay cả em chồng của mình cũng hám hại. Anh Khoa thực sự đã lấy nhầm người rồi. Chị không hề làm. Ngọc Hoa, làm ơn. Tin chị được không? Dù cho chị có giải thích một lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tin. Dứt lời thì Ngọc Hoa quay người bỏ đi. Cái nụ cũng nhanh chân theo sau. Hương Thảo một mình trong căn phòng trống, với đống bầy nhảy trên người. Cô khóc. Từng do nước mắt lăn dài trên má. Cô chưa từng chịu được nỗi đau nào, oan ức đến như vậy, mà bản thân không thể làm gì được. Bất chợt thì một điều cười cùng với giọng nói lành lạnh châm chọc quen thuộc vang lên. Sao thế mở cả? Mỡ đang khóc sao? Hương Thảo ngằng đầu lên nhìn mênh nguyệt, Cô nắm tay hình nắm đấm, khuôn mặt dần dữ, ánh mắt thì đầy căm phấn, gần giọng hỏi. Chuyện này là do Mờ làm có phải không? Ấy, tôi chỉ là đến đây hỏi thăm mở cả thôi. Sao Mờ nỡ lòng nào nghĩ xấu cho tôi như vậy? Hỏi thăm á? Mờ biết là tôi gặp chuyện gì mà đến hỏi thăm thế? Hay bởi vì chính mở là người đứng đằng sau mới biết rõ như vậy? mở và bà hai đúng là giả tạo như nhau. Minh Nguyệt vẫn nở ra nụ cười trên môi. Nét mặt tỏ rõ sự thương cảm dành cho Hương Thảo. Cô ta đưa tay lên vuốt nhẹ trô tóc rối cho cô, nhẹ nhàng nói. Mở cả đúng là người thông minh. Đã sớm đoán ra tôi là người đứng sau. Nhưng mà dù là tôi hay ai khác đi chăng nữa, thì Ngọc Hoa cũng chỉ tin chính Mở là người hại nó. Có đúng như vậy không? Cô ta vừa nói vừa cười lớn. Hương Thảo mặt mày tối sầm. Cảm giác vẫn nổ trong lòng lại càng dâng cao. Cố gắng kìm nén sự tức giận, cô cười khẩy. Vậy thì Mờ đã thừa nhận. chính Mờ là người đã làm chuyện này sao? Đúng như vậy. Tôi là người đứng sau đấy. Tôi thực sự rất muốn biết. Mờ sẽ làm gì để trả lại nỗi on ức này đây? Minh Nguyệt vút vài mái tóc của cô rồi rời đi trong sự hạ hê và sung sướng. Tuy nhiên cô ta đâu biết được bản thân đã đụng phải người không nên đụng mà nói đúng hơn là tự rước họa vào thân. Sau chuyến đi thăm ông Hoàng ở thôn bên, về đến nhà thì cậu Khoa lại vùi đầu vào đống công việc chất thành núi, giải quyết từ sáng đến giờ vẫn chưa xong, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, và còn cả sắp chuyện chưa giải quyết nữa. Bất chợt thì cái bút trên tay của cậu ngưng lại, cậu như đang chần trừ suy nghĩ về điều gì đó. Lời nói của cô lúc trên thuyền, nó khiến cho cậu lo lắng, không biết vì sao cô lại nói với cậu những điều như vậy. Cậu mùng lùng mái chẳng tìm ra lý do thích hợp Đột nhiên thì tiếng gó cửa bên ngoài vang lên Khiến cho cậu giật mình Thu là dáng vài chẩm ngâm khi nãy Cậu nói vọng ra Vào đi Âm thanh cạch một tiếng Cánh cửa vang lên Cậu Huy bước vào Trên tay cầm một tờ giấy Chàng nói chẳng rằng tiến đến chỗ cậu khoa đang ngồi Đặt mạnh tờ giấy xuống bàn Đây là thứ anh cần đấy Cậu Khoa trao mày nhìn hành động của em trai rồi cầm tờ giấy. Chăm chú đọc một hồi cậu hỏi. Mảnh đất mà cha đã bàn giao lại cho em. Em muốn trồng loại cây này sao? Đúng như vậy. Nó đang thu được rất nhiều lợi nhuận. Và tôi muốn tận dụng mảnh đất đó. Nhưng mà loài cây này bên thôn Đoài Thiên trông rất nhiều rồi. Thế cậu vẫn muốn tiếp tục trồng nó sao? Cậu Huyên nghe xong có phần ngạc nhiên. Mảnh đất này... Cậu đã nghiên cứu rất kỹ Mới quyết định trồng để cải thiện Bây giờ cậu khoan nói như vậy Thì khác nào cố ý phủ nhận công sức của cậu Cậu Huy cười khẩy Nét mặt tỏ rõ sự chán ghét khinh bỉ Anh cả Anh nói như vậy là có ý gì Loài cây này bên thôn đoài Làm sao mà có được Hôm trước tôi có sang bên đó một chuyến Đã nhìn thấy nó được trồng rất nhiều Nếu như cậu muốn thu được lời nhuận cao hơn Một là phải thay đổi loại cây, hay là chất lượng phải cao hơn. Lời của cậu khiến cho cậu Huy không khỏi hoài nghi. Một ngày trước, Hương Thảo cũng đột ngột vắng nhà. Hỏi người hầu thì không ai biết cô đã đi đâu. Vậy mà cậu Khoa nói mình sang thôn bên hôm trước. Tức không phải là trùng với ngày mà Hương Thảo vắng nhà sao? Sự nghi ngờ trong cậu ngày một cao hơn. Nó khiến cho cậu muốn làm rõ mọi chuyện ngay lập tức. Cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi hỏi. Hôm trước, anh sang bên thôn Đoài Thiên cùng với ai vậy? Hành động này của cậu khiến cho cậu khoa bất ngờ, cậu cười rồi đáp. Tôi đi cùng với Thảo, sang thăm cha nên vô tình thấy được. Sao thế? Có việc gì à? cầu Huy nghe đến đây thì tức đến nỗi mặt mai tối sầm lại. Hai tay nắm chặt vào thành bàn, gân xanh nổi hết cả lên trên mô bàn tay. Như thể muốn hất tung trước bàn lên vậy. Cô Khoa nhìn thấy rõ sự thay đổi lạnh lùng này của em mình Thế nhưng lại không mảy may nghi ngờ Hai người hai thái độ hoàn toàn khác nhau Khiến trai nấy nhìn vào đều sinh nghi Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng vô tay rất lớn Thu hút sự chú ý của hai người Cô Phước ôm dung bước vào nhìn hai người cười nói trong <cười> hai anh em có vẻ thân thiết Không biết là tôi có thể tham gia cuộc vui cùng với hai người không? Lúc này thì cầu Huy mới ngồi đi phần nào cơn dần dữ Cậu Phước tiến gần đến chỗ hai người rồi hỏi lại Sao thế? Sao không ai trả lời vậy? Thế hai người không định cho tôi tham gia cầu Cậu Khoa cười trừ rồi đáp Tôi và cậu ba Chỉ là đang bàn công chuyện Làm gì cho trò gì ở đây Chắc là cậu hai nhìn nhầm rồi đấy Nhầm á Tôi không nhầm đâu Chỉ là tôi thấy thái độ của cậu Huy đây có phần hơi gay gắt khi nhắc đến chỉ dâu thôi. Anh không thấy như vậy sao anh cả? Anh không thấy là cậu ba, đang quan tâm đến chỉ cả quá mức sao? Không gian bỗng nhìn im bặt cả ba người không ai nói một lời. Cậu Khoa cố gắng bỏ qua tập trung vào công việc. Cậu Phước chắc là vẫn đang đắc ý lắm đây. Vẻ mặt tư cười nhìn anh em của mình dò xét. Im lặng tầm một lúc, cứ như vậy mãi không phải là cách. Cậu Huy lên tiếng Tôi còn có việc ở đồn điền Tôi xin phép Cậu Khoa vui vẻ gật đầu Rất nhanh sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người Lúc này thì cậu Phước Mới giả vờ khuyên nhủ Anh Nên cẩn thận với cậu ba thì tốt hơn Đến lúc mất vợ rồi thì đừng oán trách nhé Cậu Phước Cậu đi làm việc được rồi đấy Giọng của cậu nhỏ Thế nhưng vẫn đủ nghe thấy Như thế đang kìm nén sự phấn nổ Cậu Phước biểu môi vỗ nhẹ mấy cái Vào vai của cậu rồi rời đi Âm thanh của cửa đóng lại Thì cũng là lúc cầu khoa thở vào nhẹ nhóm Không phải hôm nay Mà ngày nào thì ba người cũng có xích mích Và những cuộc cái vá Tưởng chừng như không có hồi kết này Chẳng có cách nào để kết thúc cả Chỉ có thể làm cho nó vơi dần đi Cậu nghĩ rằng nếu như bản thân Không cầm những quyền sổ này trong tay Thì có lẽ Chuyện sẽ không đi quá xa như vậy Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn Tập truyền ngày hôm nay Và anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn Cũng có cùng cảm giác giống như anh Sa Rằng cậu Khoa Vẫn đang che giấu một điều gì đó Và chưa bộc lộ hết con người thật sự của mình Bởi vì hẳn là khi mà mọi người nhớ Lúc mà cậu Khoa thì thầm bên tai của Hương Thảo Lúc mà cô ngủ sai cậu nói rằng Chỉ cần em ngon ngõ làm mỡ cả Thì tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em Điều đó cho thấy cậu cũng đang có điều toan tính riêng cho mình à, Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể ngờ được rằng à, Em gái thất lạc bấy lâu nay của Hương Thảo à, Lại đang chính là em chồng của cô à, Tức là cô gái có tên là Ngọc Hoa Và à, nói về mối quan hệ à, trong quá khứ giữa Hương Thảo và cậu ba Thì giờ đây dần dần rất nhiều người trong căn nhà này đã bắt đầu nghi ngờ về điều này và có thể là họ sẽ lợi dụng điều đó để gây khó dễ cho cả cậu khoa lẫn Hương Thảo nữa. Và sau này nếu như mà ông bà cả biết được sự việc này thì họ sẽ phản ứng như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh chỉ dấu. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận của mình chia sẻ cảm xúc của mình về bộ truyện này ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa